Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khôi lúc này thì gào lớn tên mẹ Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ Thúy! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ! Tên Long bị nước mưa tạt cho tỉnh rượu Thấy chị Thúy nằm bẹp ở dưới sân không có động đậy Trong lòng thì hơi bối rối rồi vội vã chạy ra đi Thằng Khôi vẫn ngồi bên cạnh mặc cho nước mưa xối xả Cố lay gọi mẹ khàn cả cổ Nhưng cũng không có ích gì Mẹ nó đã ra đi Mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Anh chị dở đi làm về khuya. Nghe tin thì liền vội chạy sang nhà em, nhưng chị Thúy đã sớm lạnh người từ lâu. Dỗ mãi mà thằng Khôi chẳng nín, nó khóc mãi, khóc đến mức là đi vì đói, rét và đau. Chôn cất chị Thúy xong, thằng Khôi được bác nó đón về bên nhà ở. Được vài bữa không biết ẩn đâu ra có người đến kêu là ruột thịt của thằng Khôi. Trước do sơ xuất mà để lạc mất con Giờ biết nó ở đây Thì xin được nhận lại thằng bé về Và cúng bái ra tiên Nối nhập dòng họ Người đó nói rằng Và còn có đưa ra sợi dây chuyền bằng vàng Là một cặp với sợi dây mà lúc nhặt được Thằng nhỏ nó có đeo theo ở trên người Không thể nào từ chối được nữa Anh chị dậu để cho thằng nhỏ trở về với người nhà Dù sao thì người thân nhất nuôi nắng nó từ bé tới giờ Cũng đã chẳng còn nữa Không, con không đi, con muốn ở đây chăm sóc mẹ." Thằng Khôi nhất định không chịu đi theo người kia, vùng vằng chạy ra ngoài mà mẹ, ôm lấy bia mà khóc. Bác nó dỗ mãi, bảo rằng mẹ cũng muốn cho con được ấm êm sung sướng, không muốn con phải đói khổ nhọc nhằn. Thiết phục mãi, nó mới chịu nhận đồng ý vàng nhận người thân, nhưng xin nhà bên kia mỗi tuần phải cho nó về thăm một lần, thăm mộ mẹ. Một buổi tối Thằng Khôi trở lại thăm nhà, thăm mộ mẹ. Gia đình mới của nó rất giàu sang, nhà rộng của nhiều, nhưng không quen cảnh sung sướng của con nhà giàu ấy. Chỉ muốn về thăm lại căn nhà cũ ngày xưa, ngày vui đùa với chó, lợn, tối thì được mẹ ôm ấp nằm ấm áp mực đêm. Thằng Khôi mặc áo cộc trắng, quần đùi nâu, đi thơ thẩn ở trong làng. Nó trước vốn là một đứa trẻ tươi cười nhanh nhẹn Này lại rầu rĩ buồn phiền, không phải vì nó không tìm được ai chơi mà vì nó nhớ mẹ nó xiết bao. Ở nhà mới, bố mẹ ruột nó thường xuyên đi vắng, em bé ngủ trên cái võng đu cot két, bà vú già thì vừa ngủ gật vừa ngêu ngao hát ru. Trong lúc ấy thì tiếng mọt cứ gặm mãi chân bàn thờ và tiếng chang cứ thế lê hoài trên lớp tháp phơi ngoài sân. Cái gì nghe cũng buồn tanh cũng chán ngắt mà ai mới đến ngày cuối tuần nó mới được về xóm thơ thần bước ra nhịn chơi. Ngoài hiên đình hai người đàn ông phơi bụng ra ngáy ở một cái góc chiếu trên cây xoan tây hoa đỏ sắc sỡ, tiếng ve cứ réo rắt gào trong ánh nắng của ngày hè gay gắt. Cả làng đều vắng yên một cách nặng nề đè nén, không khí thì oi ả và chói lòa, cái vẻ tịch mịch của một buổi trưa hè. Cùng với cái buồn của một đứa trẻ cứ kéo dài ra, thỉnh thoảng một cơn gió nồm nao nao ùa đến, làm cho những giạng cây che lá sắc thở dài trên chiếc lác khô khan. Thằng Khôi vẫn bước đi một mình, đường đậm về con đường ngang rẽ ra đầm, đi thăm mộ mẹ xong, tâm tình nó cũng tốt hơn một chút. Tới chỗ ngát bà, nó dừng chân, trông ra phía ruộng lúa đầu đường vàng hoe cái ánh nắng chang chang nắng đốt. Nó nhíp mắt lại để xem có mấy thằng bạn thằng Cam, thằng Phát hay không. Lúc nó toan quay đi thì chú ý đến những tiếng rứt lá tre trong bóng mát, nó lại gần thì nhận ra ông Bảy, chú chồng của mẹ nuôi nó. Ông lấy lá tre làm gì thế hả ông Bảy? Người đàn ông lấy được một đống lá lớn, bây giờ thì nghe tiếng đứa bé thì ngừng cán câu liem ngoài đầu lại cười tươi. À, thằng Cục Khôi đây à. Rồi ông ta lại quay đi, vừa rứt lá vừa nói tiếp. "Trâu nhà tao hôm nay đẻ, tao lấy lá tre về cho nó ăn đây. Bố mẹ ruột mày có nhà không vậy thế?" Bố tôi lên tỉnh từ sáng, mẹ tôi sang làng, mà trâu đẻ lại ăn lá tre được sao? Ông ta ừ một tiếng, rồi hạ câu liềm xuống, gỡ những cành tre nhỏ, nó vướng vu lấy cái dây thép xổ ra ở trên đầu. Cắt lá chè cũng chẳng vui gì mà xem. Nó còn mải tìm mấy thằng bạn và lại nó cũng chẳng ưa gì ông bảy nên không có dừng ở đó nữa. Nó chỉ cố tỏ ra lịch sự và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net